11. Phẩm già Cười gì, hân hoan gì Khi đời mãi bị thiêu Bị túi tăm bao trùm Sao không tìm ngọn đèn Hãy xem bong bóng đẹp Chỗ chất chứa vết thương Bệnh hoạn nhiều suy tư Thật không gì trường cửu. Sắc này bị suy già. Ồ, tàn bệ mỏng manh. Nhóm bất tĩnh đổ vỡ. Chết chấm rất mạc sống. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quang đi. Nhóm xương trắng bò câu thấy chúng còn vui gì. Thân này làm bằng xương, quét tôi bằng thịt máu. Ở đây già và chết. Mạt lừa đảo chết chửa. Sẽ vua đẹp cũng già. Thân này rồi sẽ già. Phát bậc thiện. Không già Như vậy bậc trí thiện Nói lên cho bậc thiện Người ít nghe kém học Lớn già như trâu đực Thịt nó tuy lớn lên Nhưng tuệ không tăng trưởng Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp Người xây dựng nhà này Khổ thay phải tái sanh Ôi người làm nhà kia Nay ta đã thấy ngươi Người không làm nhà nữa Đòn tay ngươi bị gãy Kèo cột ngươi bị tan Tâm ta đạt tịch diệt tham ái thảy tiêu vong lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao ô dụ không tôm cá lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy Hãy subscribe những ngày qua.